Tập 13, những pháp sư tuổi dậy tì Mới hơn 10 giờ chút xíu Mà cung đường này đã thư thớt người qua lại Thành phố như một cả nghệ sĩ cô đơn Đang cố gắng thả từng nốt nhạc du dương Giữa khán phòng trống vắng Tôi cùng với một vài cô chú lao công Và những người lang thang Là khán giả còn sót lại Không sau Một buổi hòa nhạc có tiếng cọc cạch Tiếng xào sạc Và cả tiếng than thởn cũng không phải là quá tệ. Tôi đạp xe qua con đường biển quen thuộc để dẫn về nhà. thì bỗng dưng từ trong quán cà phê bên tay phải có một đôi nam nữ chắc tay nhau đi ra. người con gái tuột trong dáng rất quen, vì đứng xoay lưng, cho nên tôi không thể nhìn thấy gương mặt. cô gái ngồi lên, chiếc xe từ từ quay đầu chạy theo hướng ngược chiều với tôi. bây giờ mới có dịp nhìn kỹ mặt của cô gái này. tôi đúng rồi. Không thể nào nhầm lẫn được Người ngồi phía sau xe Chính là nhỏ thư Nhỏ này có bạn trai rồi hay sao Nhìn thanh niên kia tướng tác cũng ngon lạnh Thôi thì cũng xứng đôi Chiếc xe tiến từ từ lại gần chỗ tôi Sợ nhỏ ngại Cho nên tôi giả vợ không trông thấy Cố tình cuối mặt mà đạp đi Nhưng không có chuyện gì xảy ra Ơ, hơi Tôi giật bắn người ngước mắt lên nhịn Chiếc xe dần hẳn vào lệ hình như là nhỏ đang gọi tôi thì vậy cả bộ như bất ngờ trước sự có mặt của nhỏ tôi làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể ơ ủa tôi tôi đi đâu vậy a tôi đi có việc với bạn á ừm dạ chào anh nam thanh niên cũng lịch sự gật đầu chào tôi công nhận nhìn ngon trai thật thôi chết đang nghĩ cái gì như thế này à, chào em a huy đang đi đâu hả ơi Huy vừa đi có việc về á Bây giờ dạo dạo cho mát chút rồi về nhà Chẳng hiểu sao tôi lại nói xạo với nhỏ nữa à, vậy hả Hay quá Hay là Huy cho Thư đi chung đi à, Nhưng mà nam thanh niên kia có vẻ hơi khó chịu Khi nghe nhỏ Thư nói như vậy Tôi hiểu ý Cho nên tìm cách tự chối cho êm chuyện À bây giờ Huy cũng tính về rồi Hay là để em cắt nha Không tôi đang có chuyện muốn nói với Huy nè Anh Sơn anh về trước đi Nhưng mà Không sao đâu Chúc bạn trở về luôn mà Ừ Vậy cô về sớm nghe em Anh về trước đây Dạ Quái lạ Nếu như hai người là một cặp Thì tại sao ông anh này lại dễ dàng Để cho bạn gái của mình Đi với thằng con trai khác chứ mà tôi cũng hay thật Tự nhiên nghe nhỏ bảo có chuyện muốn nói Thì lại lặng lặng đồng ý luôn là sao chiếc rồi mai mốt dễ ra chợ Bỏ thêm cái rổ cá trước mặt Mà bán quá nữa à đi thôi tôi ngồi lên xe nãy giờ rồi nè ờ ờ mà mà thư muốn đi đâu bây giờ cũng trễ rồi đó đi đâu cũng được nhưng mà chút phải chở thư về nhà trời đất ơi chứ thư bán được có nhiều đồng đâu nhỏ đánh cái bập vào sau lưng tôi một cái nhìn như vậy mà dữ chằn quá à mà đi như thế này á không sợ bằng trai ghen hả hả ui đó bằng trai gì Ờ, là cái anh Sơn gì lúc nãy đó <cười> Chẳng hiểu sao Nhớ lại bầm miệng lại cười Đến đầu rung cả xe Bộ tôi đoán trúng tim đen rồi hay sao Trúng sao mà phản ứng lại vậy bây Ủa, Huy nói gì sai hả <cười> Đâu có Ờ, chứ sao tôi lại cười. cười Tại vì Huy nói quá sai luôn á Trời, bộ anh đó không phải người yêu thương hả Là anh ai tôi đó Nói rồi Nhớ lại bận miệng cười tiếp Làm cho tôi tẻn tòa không nói nên lời Chẳng phải vừa rồi tôi đã có suy nghĩ loạn luân hay sao ghi thật Mà cái con nhỏ này sao hôm nay thấy khác lạ Bình thường vẻ mặt lạnh băng Có chút kiêu kỵ Mà bây giờ cứ hở chút ra là cười Thật làm cho người ta thấy bất bình quá À Mà thư nói có chuyện gì muốn nói với Huy sao À Giọng của nhỏ bỗng dưng trùng xuống Hình như có gì đó nghiêm trọng lắm thì phải tôi nói đi, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. cái lúc vừa nghỉ hè xong á, tôi có đi du lịch với gia đình, nhưng mà từ lúc về nhà cứ thấy trong người mệt mỏi khó thở lắm. đi khám thì lại không ra bệnh. câu nói của nhỏ tự dưng làm cho tôi thấy chột dạ. nghĩ đến cái chồng nhi lúc nãy, chẳng lẽ nào? À, bây giờ tôi đã đỡ chưa? chắc do cảm hay gì thôi mà. không đâu. Thư đi khám hết bệnh viện này tới bệnh viện khác á, Mà cũng cùng kết quả như nhau hả Là không thể tìm ra được bệnh Vậy rồi bữa đó anh hai chở vợ anh đi co bố gì đó về Tự dưng nói với Thư là Nhà tư đang có người âm quấy phá Mà nó đang nhắm vô Thư nữa Hả? Thư, thư nói thiệt không? Thiệt Vì vậy mà lúc nãy Thư với anh hai á, Cũng mới đi co bố về Ông thầy đó ổng cứ khăn khang bảo như vậy Nhưng mà Thư không tin đâu Có thể là Thư bị bệnh vì hiếm gặp thôi Có điều mấy bữa nay á Người Thư cứ quẩy quẩy khó chịu lắm Đêm ngủ cứ hay gặp ác mộng nữa Giọng của nhỏ trung lên Có vẻ như miệng bảo không tin Nhưng trong lòng lại có chút lo sợ Thưa à, thời cơ Tôi đánh thẳng vào tâm lý của nhỏ luôn thưa, à Thư có nhớ cái lần mà tụi mình Giáp mặt với con ma nữ trong trường không Cho cả cái lần mà Thư đi cùng với tụi mình ra chỗ chân cầu để chạy lộc cho mấy dòng hồn ma chất dưỡng đó, thư còn nhớ chứ? Ừ, thư vẫn nhớ. Nhưng mà cho dù ma quỷ có thật đi chăng nữa, thì làm sao nó có thể hại người được chứ? Nó không những hại được con người, mà nếu như hợp tuổi hợp mạng á, nó có thể nhập luôn vào thân xác và điều khiển ý thức của người khác nữa. Nếu như mà lâu ngày không có cách trục xuất ra, người bị nhập sẽ khó tránh khỏi hao tổn dương khí, dẫn tới thân thể tiều tụy, thậm chí là điều xấu nhất có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào đó. À, Huy nói gì kia vậy? Thư không tin đâu. Từ từ hả không tin? Nói hồi nhẹ. Lúc nãy thầy bối nói với từ những gì? Thì ông nói đại loại như là có người theo thư, không những một mà là hai người. Ông bảo lúc thư vô đây á, là hai người đó đang ở ngoài kia đợi thư. Bây giờ muốn trục xuất ra, thì phải làm cái lễ gì đó. Nhưng mà hai anh em sợ bị lừa, cho nên xin phép về suy nghĩ lại. Thư không tin có chuyện đó trên đời đâu Nhưng mà Chẳng phải chính mắt Thư á, đã từng nhìn thấy ma quỷ mà Thư Nghe Huy nói nè Trên đời này á, có dương thì có âm Không phải cái gì khoa học á, chưa giải thích được Thì có nghĩa là nó không tồn tại đâu Bây giờ Thư bình tĩnh nghe Huy nói chuyện này Phải hết sức bình tĩnh Chuyện này liên quan tới mạng sống của Thư đó Chứ không phải là chuyện chơi đâu à, Huy nói đi Nhỏ có vẻ quảng sợ Khi nghe giọng nói đanh thép của tôi Đến giờ lệch bài nữa rồi Tôi đột ngột im lặng trong 5 phút Huy ạ Sao Huy im lặng nói gì vậy Chẳng phải tính nói gì với Thư sao Huy đang đợi Thư bình tĩnh rồi mới nói Nhưng mà xem ra bây giờ Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp rồi Huy nói đi không sao đâu mà tôi vẫn bình thường Không Nếu như mà Thư muốn nghe Tối mai Huy gặp Huy sẽ nói Tối mai Thư có bận gì không? Mình gặp nhau một chút nha à, không, tao vậy cũng được Nhưng mà chuyện này liên quan đến Thư hả? Ừ, không những liên quan Mà chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến Thư Vậy tối mai mình gặp nhau nha À Thư biết rồi Dồi chở Thư về Thư đừng suy nghĩ nhiều nữa Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà Tôi đạp xe chở nhỏ về Trên đường tôi có tránh không nhắc tới chuyện đó Ngoài mấy câu hỏi đường nhà nhỏ thôi Huy ơi, bẹo cho đây là tới nhà thư nè Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc có khác Nhà nhỏ nằm trong khu phố Phan Bôi Nổi tiếng là khu biệt thự của người giàu ở À, tới rồi này Huy ơi Tôi dựng xe trước một căn biệt thự rộng mênh mông Được sơn toàn một màu trắng sang trọng Nhìn nó chẳng kém cạnh nhà nhỏ thảo là bao Có khi còn hoành tráng hơn ừ, Nhà thư đây hả? À, đúng rồi Có gần nhà Huy không? Ờ, cũng hơi xa một chút Tại ngược đường á Tôi thư vô nhà đi, con ba mẹ lại trong Trẻ rồi đó ừ, hơn 10 giờ rồi nè À, tôi vô nhà nha, mai gặp Nhìn dễ mệt mỏi pha chút lo âu của nhỏ Mà tôi cũng chạnh lòng Hy vọng mọi chuyện được sớm sáng tỏ Đợi nhỏ vào nhà rồi Tôi dẫn chống xe xuống Đi quanh do thám một vòng. Cái khu này mang tiếng nhà giàu, Nhưng không gian bị bó hẹp Vì nhà sang sát nhau Đa số toàn là biệt thự vườn cây cối Trọng âm um tầm trong âm u thật Không gian này mà ma quỷ không đến ở Thì cũng hơi phí phạm Tôi đưa mắt nhìn qua khe cổng Bên trong nhà nhỏ thư hình như đã tắt đèn tối ôm Bên trong sân cây âm um tùm Trước khiên là một chiếc xích đu to tướng Đang tính quay lưng đi vậy, Thì bỗng dừng Một cơn gió thổi phút qua Làm cho tôi sẵn gây ốc Chiếc xích đu đung đưa qua lại Như có ai đó tác động vô Âm thanh có két liên tiếp trang lên một cách ghê rợn Tôi cố đưa mắt nhìn kỹ Chiếc xích đu vẫn trống trân ờ khoan đã Gió đã lặng từ nãy tới giờ Tại sao cái xích đu vẫn cứ đưa qua đưa lại như vậy Hình như có ai đó đang ở trong nhà của nhóc thư Tôi cố nán lại thêm vài phút nữa Vẫn không có ai xuất hiện Chiếc xích đu vẫn không ngừng đung đưa Chắc chắn là có cái gì đó bí ẩn ở đây Dường như đang muốn treo người tôi thì phải Bây giờ chỉ có mình tôi cũng chẳng giải quyết được cái gì tôi thì về đã, rồi tính sau Tối mai đến chợ nhỏ thư, đến thẳng nhà nhỏ thảo Ở đó có tụi kia, chắc chắn sẽ đủ sức nặng để thuyết phục nhỏ hơn Là chỉ dựa vào câu nói của tôi Cơn gió lúc nãy lại nổi lên, thổi bụi bay mệt mù Tôi đưa tay dụi mắt theo quán tính nhìn vào nhà nhỏ thư. Không thể nào như vậy được. chó tràng là một cơn gió to, tại sao chiếc xích đu lần này lại đứng im, không hề chuyển động? Cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Hình như có cái gì đó mờ ám trong căn nhà này. Đây không phải là một nơi nên ở lâu. Tụi tức tốc quay xe, đạp đi. Hàng loạt những nghi vấn bắt đầu xuất hiện ra. Rốt cuộc trong nhà nhỏ là cái gì? Liệu ngoài cái dòng nhị đó Còn có ai gì nữa hay không? Và lời ông thầy bối nói có đúng hay không? Nhưng Quang đã, câu chuyện nhỏ kể cho tôi nghe có thật sự đáng tin hay không? Tôi trở về nhà mà tâm trạng rối bời Chân thì mỏi, mông thì ê Công nhận cũng rảnh thật Đạp ngược hơn cả 4 cây số để chở nhỏ về Đồ ăn thảo đưa tôi ngồi hết rồi còn đâu Thôi thì nuốt đại một miếng rồi đi ngủ Ăn cho lắm, tắm cũng cài trộn ờ, Nhưng mà liên quan gì tới nhau đâu ta Tối hôm sau, khi đang đạp xe qua nhà nhỏ thư Thì tặng tài gọi Ủa, mày đang đâu á? Tụi tao qua rồi đi qua nhà nhỏ thảo luôn nè Mày với mấy đứa tới đó trước đi Tao đi có việc Sẽ qua sau Hả Giờ này mà mày còn đi đâu nữa chứ Đi gặp một người quan trọng Đợi tôi đi Không có lâu đâu Ừ Vậy thôi gặp nhà nhỏ Thảo nha Không sai không vậy Nè Bớt công hiệu trưởng lại đi thằng ông Không biết chút nữa chở nhỏ Thư tới Tụi nó sẽ phản ứng ra sau đây Tôi tái độ rồi đạp tàn tàn đến nhà nhỏ Thư Mới có 7 giờ kém thôi Cho nên không có việc gì phải dội. Tôi đưa tay bấm chuông nhà nhỏ Hôm nay đến sớm Cho nên mới có được dịp chứng kiến sự lòng lẫy của khu phố đại gia này Quả thật khi trả nó về với sự bóng bại giống có Thì nơi đây cứ như một thế giới hoàn toàn khác với ngoài kia vậy Ủa, Huy mới tới hả? Đợi Thư chút nha Ừ, Huy mới tới thôi à, Huy vô nhà đi À không, Huy sẽ chở Thư đến một chỗ này cho mình hẳn nói chuyện À, ông nói ở đây được không Huy? Ừ, Huy nghĩ là không được đâu À, đợi Thư thay đồ đã nha Ừ, nhanh lên, ngoài này mũi lắm á Trời ơi, có chút xíu mà Đàn ông sinh ra Mặc định là phải đợi phụ nữ hay sao đó Nhưng mà công nhận nhỏ Thư giữ lời thật Đúng 15 phút rồi Vẫn chưa thấy ra Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi Có cần phải cầu kỳ như vậy hay không Tí nữa bước ra mà make up Rồi mang váy, giày cao gót các kiểu Chắc gọi taxi cho nhỏ đi luôn quá Tôi lần quần trước sân Như gà ăn bò xít Ai đi qua không khéo nhìn bộ dạng này Cứ tưởng là trộm chó thì tôi Ờ, vừa mới nói xong Thì ba tiếng sủa gian lên Nó đọc được suy nghĩ của tôi luôn bay Hai phút sau kể từ tiếng sủa gian lên Thì nhỏ thư mới chịu xuất hiện <cười> mới đợi lâu không? À, không Nhưng mà thư làm gì lâu vậy? À, tại vì không có gì mặc hết trơn Trời đã rồi mặc đồ đơn giản được rồi tôi lên xe hồi trở đi nè Nói rồi, nhỏ cũng leo lên xe tôi ngồi vừa mới thấy rạng rỡ chút xíu Đã chuyển qua gương mặt lo âu rồi Chắc nhỏ đang nghĩ không biết tôi sẽ nói với nhỏ điều gì Có quan trọng hay không đây Ờ, chở Thư đi đâu vậy? Ờ, từ từ, từ Thư sẽ biết thôi Một nơi sẽ giúp cho Thư làm sáng tỏ mọi chuyện á Nghe tôi nói như vậy Thì nhỏ cũng không hỏi gì thêm nữa Có lẽ cảm giác bất an đang bao trùm lấy tâm trí của nhỏ rồi Ừ, tới rồi Ủa, đây là nhà ai vậy Huy? từ, Thư, thư chào Huy chút nha tôi đưa tay bấm chuông cửa Đưa mắt nhìn vào bên trong Thì đã thấy xe của tụi kia ở đây rồi Ờ... Ủa? Dường như cả hai đều bất ngờ Khi chạm mặt đối phương Nhỏ thư sững sốt vất dài giây không thốt nên lợi Nhỏ thảo thì thái độ kiểu như Cái quái gì đang diễn trai vậy? À, thư... Thảo... Cả hai lên tiếng cùng một lúc Rồi lại im bặt Quái lạ hai con nhỏ này Bất ngờ thì cũng vừa thôi chứ nhã Thảo từ từ đưa ánh mắt hình viên đạn qua tôi Thấy chiến thứ ba sắp xảy ra rồi chăng Nhưng tôi đang mang trong mình một khẩu súng Thì sợ cái gì à, Đây là nơi mà Huy muốn đưa tôi đến đó, Để bàn chuyện á Nhưng mà đây là nhà của Thảo mà Ừ đúng rồi à, Đúng rồi đó Thư Tụi mình đang đợi Thư nè Hả? Tụi mình... À, là có ai thêm nữa hả Thảo? Ừ, Tài, Toàn với Yến đang đợi Thư trong đó tôi vô nhà đi, không có sao đâu à, ừ Tôi không thể tin được nhỏ Thảo lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy Từ trạng thái bất ngờ Chuyển sang điềm tĩnh để nhập dai vào câu chuyện của tôi Một cách ngọt liệm Trốt cuộc mấy ngày qua tôi đang nói chuyện với con người thứ mấy của nhỏ đây Cứ như là một diễn viên chuyên nghiệp vậy Ừ, tôi vô nhà đi Thư Ờ, mọi người tới hết rồi hả Thảo? Ừ <cười> nhau nhỏ miệng cười, rồi dập tắt nó ngay nhanh chóng Tôi xong rồi, thấy sự chẳng lạnh Thấy nhỏ Thảo dẫn tôi với cả nhỏ Thư vào bên trong Bà đứa kia đứng bật cả dậy Há hút mồm nhìn trân trân ra sân Ủa sao mày nói? Tôi đá mắt nhìn thẳng vô thằng Tại cha hiệu đừng nói thêm cái gì nữa chút sẽ giải thích cho tụi nó nghe sau à, à, Thư đấy hả? Cậu vừa đợi thương nãy giờ nè. Ủa, sao tôi không nghe Huy nói gì hết vậy? À, chắc thằng Huy nó cố tình tạo bất ngờ đó thôi. Thằng tài và nhỏ Yến chuyển sang trạng thái thân thiện một cách nhanh chóng. Chẳng lẽ tụi nó hiểu ý tôi đến như vậy hay sao? Nãy giờ đã nói được câu nào đâu. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ối cái tụi này nó đang đùa tôi hay sao đó. Mấy năm qua, rốt cuộc là tôi đang chơi với ai? Bình thường thì tụi nó sẽ tá quá tâm tình mắt trợn ngược, miệng há hốc lên, rồi cha hỏi tôi đủ kiểu. Ai trả lại tụi bạn ngày xưa đây? À, mọi người ngồi đi, để tao đi lấy nước nha. Tào ơi, chơi cục đá nữa nha. Không. từ ngồi xuống đi. À, bây giờ tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe đi. Nhưng mà nhỏ có vẻ ái ngại điều gì đó. Chắc tại thấy đông người. Hay gì nhỏ vẫn không chắc chắn việc đó có thật hay là không? Cho nên không dám kể ra chăng. À không sao đâu. Thư cứ kể cho mọi người nghe đi. Rồi tụi mình sẽ nói ra cái điều mà tụi mình đã gặp. Liên quan trực tiếp đến Thư đó. Câu nói của tôi dường như đã kích thích sự tò mò của nhỏ. Giới tay lấy ly nước nhỏ Thảo vừa mang lên. Uống một ngụm. Nhóm bắt đầu thuộc lại toàn bộ câu chuyện cho tụi kia nghe. Kể cả chuyện tình cờ gặp tôi tối hôm qua nữa. liếc nhìn qua Thảo. Thấy mặt mũi có vẻ đã giãn ra được đôi phần. À, mai thật, cất súng dọa thôi Ý, tôi nói vậy á Là có hai con ma đang theo ám thư à Tôi cũng biết nữa Yến Tôi không có tin ông thầy đó lắm Nhưng mà tối hôm qua vô tình gặp Huy xong á Nghe Huy phân tích Tôi lại thấy lo sợ á Bây giờ người tôi mệt mỏi lắm Hầu như đêm nào cũng mất ngủ Mà ngủ được á, thì lại mơ thấy ác mộng à Nè, tôi có nhớ mình thường mơ thấy cái gì không Thư cũng nhớ không rõ nữa Chỉ nhớ là trong mơ tôi thấy nhiều người lắm Họ cứ đi xung quanh Thư Rồi nói cái gì đó mà tôi nghe không được Họ nói xong thì Thư lại tỉnh giấc Đêm nào cũng vậy hết Nghe nhỏ Thư nói xong Cả năm đứa bọn tôi ngơ ngát nhìn nhau Mặt đứa nào đứa nấy cũng đâm chiều Chẳng lẽ ngoài cái giông nhi đó ra Còn thêm nhiều người nữa hay sao Không thể nào như vậy được Thư nè Bây giờ bình tĩnh nghe Huy nói Cái chuyện này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của thư đó. Được rồi, Ôi cứ nói đi. Thư đã chuẩn bị tâm lý từ đêm qua đến giờ rồi đó. À, hồi lúc mà chập tối hôm qua, thư có đi đâu phải không? Ừ đúng rồi. Thư mệt quá cho nên đạp xe đi dạo. Nhưng mà sau ấy lại thấy. Không những người thấy, mà tất cả mọi người ở đây đều thấy thư mang một bộ đồ thể thao đạp xe ngang qua đây đó. À, nhưng mà có chuyện gì hả mọi người? À, tụi mình thấy từ đang chở thêm một người nữa Hả? Làm gì có ai? Nhỏ sững sốt tột độ Cứ mặt biến sắc Có vẻ như không tin vào những gì tôi vừa nói ra Nhưng cũng đúng thôi Làm sao nhỏ có thể tin Khi không nhìn thấy được những thứ quất mắt kia M Mọi người đang nói gì vậy? Lúc đó Thư đi có mình ơn mà Mọi người đang chọc Thư đúng không? À không phải đâu Thư Nhưng mà điều Huy nói là hoàn toàn sự thật đó Cái lúc đó cả năm đứa bọn mình đang đứng trước đường Thì thấy Thư đạp xe ngang qua Phía sau là một đứa bé À, à không, cũng hẳn là một đứa bé nữa Đó là một dông nhi đang ngồi ôm chặt lấy Thư Lúc ngang qua, nó còn quay đầu lại nhìn tụi mình Nhoảng miệng cười lạnh tanh à Đến giờ Yến vẫn còn nhớ như in cái điều bộ của nó đó À, nhưng, nhưng mà Nè, tôi chưa quên cái lần tụi mình cùng nhau đi xuống chân cầu Thư đã được thấy những thứ chưa bao giờ tin Tại nó có tồn tại mà cõi âm môn hình dạng trạng, cho nên không thể lượng trước được điều gì đâu. À, nhưng mà thư đừng lo, chuyện gì á cũng có cách giải quyết của nó thôi. Có tụi mình ở đây á, không ai dám làm gì thư đâu. Thư, thư sợ lắm. Ông thầy đó nói có đến hai người đang theo thư. tôi phải làm sao đây? Thư, thư sợ quá. mấy hôm nay thư mệt mỏi lắm rồi. Nó vừa nói, vừa nứt lên từng tiếng tội nghiệp. Tớ mắt chỉ chực chờ cảm xúc dâng lên là tuôn ra què mi. Tôi đã lượn trước điều này, nhưng không ngờ nhỏ lại phản ứng mạnh tới như vậy. Ờ, chẳng phải tôi không tin vào lời ông thầy đó hay sao? Đúng là như vậy. Lúc đầu thôi. Nhưng mà bây giờ nghe mọi người nói, tôi rối não quá. Không có nghĩ được gì hết. Đè, yeah, tôi bình tĩnh lại đã. Có tụi mình bên cạnh Thư mà, không có sao hết đâu. Nhưng mà tôi sợ, lỡ chuyện đó có thật, thì phải làm sao chứ? Thư à, bọn mình sinh ra là để chiến đấu với những điều đó mà. Bây giờ mọi người có ý gì không? Chuyện này phải cố gắng giải quyết càng nhanh càng tốt, để lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thậm chí <cười> Tôi đặn hắn một tiếng, chặn Hồng Nhỏ yến lại. Bây giờ không phải là lúc nói ra những điều đó, nó chỉ làm cho nhỏ thư thêm quản loạn hơn mà thôi. Nè, mọi người có ý kiến gì không? Ờ, bây giờ xong thấy mày lên tiếng về toàn. Ờ, tôi đang suy nghĩ về cái Đông Nhi và lời ông thầy bối á. Mày nói ra thầy coi Cái giọng gì chắc chắn là có thật rồi Nhưng mà liệu lời thầy bố đó nói Có đáng tin hay không Nếu đúng là như vậy Thì cái giọng còn lại đang ở đâu À thư ơi Mấy hôm nay ở nhà có biểu hiện gì lạ không Như là tiếng mở cửa Tiếng bước chân Hay là tiếng lục lục vào đêm khuya hay không Thư cô không để ý lắm nữa Vì đầu ốc quay cuộn Cho nên chẳng còn thời gian quan tâm tới gì hết á. Có điều vào giữa khuya Nằm tràn trọc cả đêm Thư lại chắc hay nghe tiếng Chó nhạn sớm sủa động lên Tầm giờ đó thì làm gì có ai đâu Nhưng cái khu nhà Thư thì lại có bảo vệ nữa mà Nhưng mà nó cứ sủa lên từng tiếng một Thư nghe quen Cho nên cũng không tắc mắc nữa Thằng Toàn gật gù, Đưa tay lên vuốt cầm Như đang nghĩ ngợi ra được điều gì đó Bất chợt nó nói qua tôi Hây Vậy tự nhiên gọi cho cược gì mày Hình như mày đang có chuyện gì á, chưa kể ra phải không Ê, Sao mày lại nói vậy Đêm qua mày chở Thư về đó Tiếng chó sủa giang lên á, Chắc chắn sẽ đánh động mày chứ Chứ một người như mày thì không thể nào bỏ lỡ Cái thời khắc đó Mà tò mò quan sát xung quanh được Mày thấy gì, nói tao nghe coi <cười> Đúng là không thể qua mắt được mày Tao chưa nói ra Vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của Thư Chứ không phải là dấu Đêm qua cái lúc mà Thư vô nhà rồi á, Tao có đứng bên ngoài hiên quan sát thì bỗng dưng có liên tiếp hai cơn gió vụt qua, làm cho cái xích đu nhà thư đung đưa qua lại. á. Tao cũng nghĩ là do gió gì đó thôi, nhưng mà cho đến khi tao đứng thêm 10 phút nữa, cái lúc mà quay đi, gió nó lặn từ lâu rồi, nhưng mà cái xích đu vẫn không ngừng chuyển động. À, tao hiểu rồi. Chắc chắn là nhà thư đang có cái gì đó bí ẩn. Không phải ngẫu nhiên, bà chó nó lại hay sụa động vào ban đêm đâu. À, mọi người... Nói như vậy là nhà Thư có ma hả? À, mọi người đừng làm thấy sợ nha Nè, tụi mình chưa có khẳng định được điều đó Là gì? còn phải điều tra xem nó là ai chốt cuộc có mấy người Để mà đưa ra cách đối phó hợp lý nhất anh Huy, tao có ý này nè, mày coi được không? Ừ, nói đi tài Nãy giờ tao đang để tâm đến ông thầy bố mà Thư kể đó. Tao tính vậy Tụi mình đi cùng với Thư đó, tới nhà ông một bữa đi Xem coi ông nói sao, bài trò gì Nếu mà có nửa lời giả dối Hay là cua môi mua mép gì ma quỷ á, Chắc chắn không qua mắt được tụi mình đâu Ừ, mày nói cũng có lý Nếu mà ông có năng lực thật sự á, Thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều Ý, Quang Đạo Huy Thảo có ý này nè Ừ, Thảo nói đi Mọi người có ý kiến gì á, thì cứ nói ra Tụi mình cùng hợp sức lại giúp cho Thư Nhưng mà phải phiền Thư một chút rồi Thư ơi, bây giờ ở nhà Thư có ai không? À, có anh hai với chị dâu hả Ba mẹ Tư đi công chuyện rồi Sao vậy Thảo Thảo với mọi người á, sẽ qua nhà Thư Thăm dò xem có phát hiện ra được cái gì hay không Chỉ có như vậy á, Mới giúp được cho Thư thôi Sau đó thì cách của Tài sẽ là bước tiếp theo Thư ừ, Thôi được rồi Nhưng mà Thư có một điều kiện muốn nói á. Ừ, Thư cứ nói đi Nếu chút nữa qua nhà Thư Mà anh hai có hỏi Thì mọi người nói qua chơi tôi nha đừng có đả động gì đến chuyện này được không? À, tao hiểu mà, tụi mình sẽ làm theo cách tự nhiên nhất có thể, không gây nghi ngờ cho ai đâu. Thư yên tâm đi. Ừ, thật sự bây giờ tôi không nghĩ được cái gì hết, trong người cứ thấy nôn nào cảm giác bất an sau đó. Ừ, nhưng mà bây giờ nó chưa làm gì được thư đâu. Chút nữa tụi mình á sẽ đưa cho tôi một vật, giúp cho tôi ngủ ngon hơn. Bây giờ đi luôn được chưa? Nè, tụi mày có ý kiến gì nữa không? Yến như Tài à, Tao nghĩ cứ làm theo cách của Thảo đi Rồi tụi mình tính tiếp Tao thấy nó hợp lý đó Bây giờ mọi thứ cứ như một mớ bong bông à. Không nên dội dàn chứng minh điều gì cả Rất dễ lúng sâu vô Ờ, tao cũng như Yến Đi thôi, bây giờ còn sớm tranh thủ đi không ba mẹ Thư về sau Đợi nhỏ Thảo xuống sinh cô hai Rồi bọn tôi kéo nhau qua nhà nhỏ Thư Tự dưng không đâu lại phát sinh ra Thêm một tình huống oái âm nha yeah, huy chở thảo nha tao ngại chắc xe quá à. Ừ nhưng mà từ thư... à vậy thôi tao đi với tài nhỏ thảo chẳng hiểu sao lại làm mặt dỗi với tôi nữa đi với ai chẳng được chứ hôm nay nhỏ cứ như phân thân đa nhân cách vậy mỗi giờ diễn mỗi tính hay thật tôi còn chưa biết tính sao thì nhỏ thư lên tiếng à không sao đâu để tôi đi với tài cũng được mà ha đúng rồi đó thư qua đây đi chở thảo nặng lắm Thằng Tài lại nhăm nhở, nhưng nó đã cuốn tôi một bạn thua trong thấy. Nhỏ Tư này xem ra cũng tin ý thật, nhìn thấu được tận tâm can của người khác. Trên đường đi tôi cố tình đạp chậm lại, để dễ nói chuyện với Thảo. Nè, tao giận Huy hả? Có đâu. Chứ sau nãy nhìn biết sĩ vậy, xấu xí dễ sợ. Ờ đúng rồi, Thư xin ha. <cười> Sao xin bằng Thảo được? Dẻo miệng. Mà nè, hôm qua giờ đó mà còn đi với Thư hả? Ừ, tình cờ gặp nhau trên đường thôi Mà nhờ vậy á, Huy mới tiếp chuyện được với nhỏ dễ dàng á Chứ Hồng cứ theo dõi ngầm biết mình mối đâu mà lần Nè, Huy có thấy điều gì đó lạ lạ trong chuyện này không? Anh hai của Nhà Thư hả? Ừ, đúng rồi Tại sao ông nói ba mẹ chở đi khám chỗ khác Mà lại rủ nhau đi câu bối Thường thì mấy người lắm tiền của Người ta chỉ tin vào khoa học thôi Ừ, Huy cũng có suy nghĩ giống vậy á Nhưng mà suy cho cùng mỗi người mỗi quan niệm mà Có khi anh hai con nhỏ mày tính thì sao Chứ còn một chuyện nữa Làm sao ông thầy bố đó dám khẳng định Là có hai cái dòng theo Chẳng lẽ ông thực sự có năng lực đặc biệt như vậy sao Ừ, có thể lắm chứ Môn hình dạng trạng á, Thì làm sao mình nắm bắt được Bây giờ tạm thời cứ đến nhà nhỏ đi chờ tính sau. <cười> Thật sự huy sao á, chứ tính sao cái gì <cười> Thôi mà, tới rồi nè Bọn tôi dựng xe xuống, đợi nhỏ thư ra mở cổng. Bây giờ vẫn còn sớm cho nên khu phố này vẫn sáng đèn rực rỡ. À, mọi người chủ nhà đi. Nhớ là đừng để cho hai tư nghi ngờ gì nha. Ừ, tụi mình biết rồi. Nhỏ thư vào trước bọn tôi theo sau. Vừa ngang qua chỗ cái cổng, thì bỗng dưng cả năm đứa đều nắm chặt lấy tay phải lại. Một cảm giác nhối lên của biểu tượng âm dương giữa lòng bàn tay rất quen thuộc. À, nè. Tụi bây có bị giống tao không? Có cái gì đó trong đây đó Tay phải của bọn tôi đồng loạt nhói lên Báo hiệu sự xuất hiện của ma quỷ quanh đây Xương dài cứ nhúng lạnh Cứ như có ai đó lượn lờ sau lưng vậy Ê, tụi bay có thấy gì bất thường không? Ờ, có Nãy giờ tao cứ thấy nổ da gà Âm khí dường như rất nhiều trong cái nhà này đó Nó nhỏ thôi tài Cứ đi vô trong đó Thấy bọn tôi lượn lờ mãi Ở ngoài sân không chịu vô Nó thư có vẻ hơi lo lắng à, Mọi người ơi, vô nhà chơi đi ờ rồi rồi, tụi mình vô đây Tôi nói giọng vào Và không quên dặn tụi nó Nè, chút nữa cứ giữ đúng lời hứa đi Đừng có biểu hiện gì ra ngoài Nghe tụi bay Ờ, tụi ta biết rồi, cứ vô trong đi đã. Đi ngang qua cái xích đu, Cảm giác tối hôm qua lại ùa dậy. Tôi đi chậm lại để quan sát nó kỹ hơn Giờ bỏ chép ra để vào trong Thì bỗng dưng nó rung lắc nhẹ Làm cho tôi giật cả mình Đứng sờn lại Chính là cái âm thanh quái quỷ này đây Dường như là có ai đó đang cố tình trêu người tôi thì vậy Chẳng lẽ nào nó cảm nhận được bọn tôi đến đây Là vì nó hay sao À Huy ơi Sao đứng đó hoài vậy Vô đây đi Ừ Huy vô liền Vô đi dường ảnh lại nhìn Chiếc xích đu đã trở lại trạng thái đứng yên Như chưa hề có gì tác động Được rồi Lần sau tao sẽ chơi chung với mày à, Nhà Thư đẹp thiệt ha Ừ, cảm ơn Tài nha Nhà này ba mẹ mình Vừa mới mua được vài tháng thôi à Ủa, nói vậy là Thư vừa mới chuyển đến chỗ này hả Ừ, đúng rồi Hồi trước thư ở cách trường Tới hơn 15 số lần á Sao ba mẹ thấy đi học bất tiện quá Cho nên mới mua nhà này cho gần Tiện cũng gần cơ quan ba mẹ luôn á À Mà tụi mình cũng biết chỗ này Nhưng mà không biết Thư ở đây thôi <cười> Mọi người đợi thứ chút Từ đi lấy nước đã nha Ủa, anh hai Nam thanh niên mà tôi gặp tối hôm qua Từ trên lầu đi xuống Cùng với một người phụ nữ nữa Chắc là vợ của anh ta Đúng là anh hai của nhỏ rồi Vậy mà tôi cứ tưởng Ủa, bạn em đó hả Dạ, bạn cùng lớp với em đánh chơi á Ừ, mấy đứa là ngồi chơi tự nhiên nha Dạ, tôi em chào anh Ủa, thằng cu tối hôm qua gặp nè Bạn cùng lớp của Thư luôn hả em? Dạ đúng rồi, chào anh à, Đây vợ anh hả? Ừ, à, em chào chị Tôi chào Nhưng chị ta có vẻ không ưng ý Cứ mặt khóc cạnh Đôi mắt sắc lẻm liếc một vòng Nhìn từng đứa như đang dò xét cái gì đó Nhìn người phụ nữ này Có gì đó rất nham hiểm Có lẽ không phải kiểu người nên gần gũi Chị ta gợt đầu nhẹ một cái Rồi đi lên Ừ, tôi mấy đứa ngồi chơi nha anh lên trên làm việc đã, dạ. hai vợ chồng vừa đi lên trên lầu thì nhỏ yến buông ra câu xanh rợn, <cười> nhìn cái mặt á, là tôi ưa không nổi rồi. ơi, sao mày chị chích tao? không, tao đang nói bài chị kia kìa chào thôi mà có gì đâu khó khăn, phải ngoài đường á là tao giả trong cái rồi. rồi thôi thôi thôi, tôi lại mỉa ngươi, ngồi yên cho tao nhợt. mày nhỏ cái miệng thôi, không chuyện bây giờ. <cười> gặp tao là, trội rồi rồi rồi, mai mốt á tao sắp xếp cho mày gặp. Đi chung với con nhỏ này có ngày mang quả thôi Con Yến vừa dứt lời Thì nhỏ Thư cũng mang nước lên Mai mà tôi kịp cản lại Chứ không thì mệt rồi à, Mọi người uống nước đi À, cảm ơn Thư nha Để cho mấy đứa nó tiếp chuyện Tôi đưa mắt ngón nghiêng xung quanh nhà nhỏ Trong nhà nội thất toàn là gỗ Kể cả sàn Công nhận ba mẹ nhỏ chơi lớn thật Bên trong có vẻ đầm ấm Nhưng ở ngoài sân thì cứ âm u như thế nào Không giải thích được Tôi tính nhìn lại ở chỗ chiếc xích đu Thì bỗng dưng phía bên ngoài cổng Tôi vô tình đưa ánh mắt lên Và lọt vào đó Là hình bóng một đứa bé đen thui Không rõ mặt mũi Đang nắm song sắt ngoài cổng Nhìn vào bên trong Một chút nữa thôi thì tôi đã hét lên rồi Sự chuyển ra quá nhanh và bất ngờ Chứ giữa mới chớp mắt Thì nó đã biến đi đâu mất tiêu Có thể vẫn còn lanh quanh ở đâu ngoài kia thôi Phải làm sao để ra ngoài Tiếp cận với nó Không gây nghi ngờ đây à, Thư ơi Ba mẹ Thư gần về chưa à, Chắc cũng chưa đâu Huy Còn sớm mà Mà sao vậy à, Huy tính nói mọi người đi mua cái gì đó Rồi ra sân ngồi ăn cho vui à, Đúng rồi đó Kiếm gì ăn đi Lâu rồi không có ăn giặc tao cũng thèm à, Được đó Hay là mày đi mua bánh tráng trộn với trà sữa đi Huy Ừ tao cũng tính vậy Vậy Huy đi mua nghe Thư à, Cũng được <cười> Mọi người gom tiền hết rồi đây Trời ơi Tao tưởng mày khởi sướng lên á Thì mày phải bao luôn chứ Trời tao con nhà nghèo Đông con cái, cái ăn cái mặt còn thiếu Lấy đâu ra tiền mày Nè, nhà mày có điều kiện, mày lo vụ này đi Tao đập mày cho con cái vợ tiền nè Được rồi Ủa, mà có ai đi chung không? Chúng lẽ bắt tao đi một mình sao? <cười> thảo đi chứ Huy nha Ừ, vậy Thảo đi Chú Huy Mọi người đợi chút nha Hai anh chị này ghê thiệt á. Cứ dính nhau như sao mà. Chứ, dẹp mày điến. Cho Thảo đi chung á, là nghĩ đến tụi mày thôi. Thương tụi bay, không muốn để tụi bay sách nặng đó. <cười> Cao thượng ghê vậy, Dối lòng á, là bị bỏ vô nồi cháo đó nha. Thôi thôi thôi, tao cũng đâu coi mày nữa. Đi tụi Thảo ơi. Tôi vừa chắc xe ra cổng, dự quan sát xung quanh. Có lẽ như nó vẫn chưa dám vào nhà đâu. Bây giờ ra ngoài xem tình hình như thế nào. Đang lây quay thì nhỏ Thảo lên tiếng làm tôi giật cả mình. Nè, Huy vừa mới thấy được cái gì hả? Ờ, đâu có. Làm gì có chuyện Huy xung phong đi mua đồ vậy chứ. <cười> Trời đất ơi, đúng là không qua mặt được Thảo mà. Ừ, còn khốn dài dài. Ờ, nè, nhưng mà Huy thấy gì? Nói Thảo nghe đi. Ờ, lúc nãy vô tình nhìn ra ngoài cổng á, Huy thấy có một đứa con nít, nghi là cái dông nhi hôm bữa mình gặp đó. Ha, Huy nói thiệt á hả? chỗ thôi, công thư nghe được chưa? tháo quên mất. huy cốt thì đi mua đồ, ở đây ra ngoài quan sát. bây giờ đạp xe vòng vòng xung quanh khu phố đi, rồi tính sau nha. cũng được. Mà mày biết chỗ nào bán đồ ăn gần đây không? chút về không có đồ ăn á, là mọi người lại la làng á. <cười> có thao bao kê mà lo gì? thao cũng nằm trong số đó mà. chắt <cười> xe ra đến cổng, bên ngoài vẫn im ắng lạ thường. cái dông đã không còn ở đó nữa. Trốt cuộc nó là ai Đến từ đâu Và ở đây vì mục đích gì Nhưng có một điểm kỳ lạ Là tra khỏi nhà nhỏ thư Thì không khí thoáng đảng lạ thường Không còn cảm giác trần trận nữa Khó hiểu thật Tôi đang tính đạp xe đi Thì bổ chân con chó nhà hàng sớm sủa linh in ỏi Mà ngoài đường làm việc có ai Ngoài tôi và nhỏ thảo đâu Huy, Huy à Hình như con chó mà tôi kể phải không Ừ đúng rồi Hôm sớm á, lúc đến đây, chở Thư á, nó vẫn cứ sụ động lên như vậy. Là một chỗ là ngoài này làm gì có ai đánh động tới nó đâu. Nè, bây giờ hồi chở Thảo đi dậu, xung quanh khu phố coi có gì khác nghiêng không, cho mua đồ sau nha. Tôi vừa đạp ngang qua nhà hàng xóm của nhỏ Thư, thì con chó cũng ngừng sủa. Kỳ lạ thật. Đi được khoảng 5-7 thước, thì bóng dưng tay phải của tôi nhói lên một cái tiệt mạnh. À, Huy, Huy ơi, tay phải của Thảo Thảo cũng bị như Huy hả? À, sao nó cứ nhói lên vậy? Có khi nào... Một âm thanh như tiếng gió phụt qua sau lưng Tôi với Thảo giật mình, quay lại à, Cái gì vậy Huy? Thảo vừa nghe giống như có ai vừa lướt ngang qua vậy? Huy cũng có cảm giác đó Giống như là ai đang muốn chọc mình vậy Bây giờ nè, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra đi Thảo Nó là ai? Tổng cộng có bao nhiêu á? Tụi mình vẫn chưa nắm rõ được tạm thời cứ giả vờ như không biết đến sự tồn tại của nó đi. à, thấu hiểu rồi, đi tiếp thôi. tôi chở nhỏ Thảo ra khu phố ăn vặt gần đó, mua nhanh rồi về. không tôi nói lại trong. chắc nãy giờ con Yến đó la oai oái lên, đầu trả sữa rồi đây. nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. bây giờ tôi không còn tâm trạng để ăn lắm. xử vặt ra như thế này, do muốn điều tra cái bóng đen đó thôi. chút về phải tính cách bảo vệ cho nhỏ Thư từ xa. Ngày chắc mặt Sẽ nhanh đến mà thôi Thảo nè Thảo có thấy chị dâu của nhỏ thư có gì lạ lạ không? Không Thảo chỉ thấy chị ta kiểu khó tính thôi Làm dâu nhà giàu mà Vậy chứ Thảo thì sao? Ừ Thảo cấm không được nói chuyện đó với Thảo á. Giàu nghèo không có quan trọng đâu Xưa giờ tao đã sống vậy rồi Thứ mà Thảo trân trọng á, Là tình cảm Tiền bạc chỉ là thứ trao tay thôi Tình cảm mà cho đi Thì phải nhiều công đoạn lắm Ừ, Huy xin lỗi Thôi giờ về đi, để tụi nó trong đó Nè, Thảo Tình chút nữa vừa vô á, Là con Yến á, nó chạy chế Huy liền không Ừ, đương nhiên là vậy rồi Đáng đợi Cho thỏ đi bộ về vợ. Huy dám Ừ, thì đương nhiên là không dám rồi vừa dứt lời, Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái Má ơi Làm thân con trai 12 bến nước mà Nó qua Toàn là hũ nước cơm thôi Khổ thân Tôi đạp xe chở nhỏ về Vừa quẹo vào khu phố Thì nhỏ thảo vỗ mạnh vào lưng tôi Tra chịu hốt quảng Huy ơi, ơi, ơi dừng lại à. Tôi quản hốt Phanh xe lại kít kít Sao vậy Thảo à, ơi, Nhìn kìa ph phía cổng nhà của Thư Tôi ngơ ngát nhìn qua Trước cổng nhà Thư là một cái bóng đen nhỏ xíu Chính là nó rồi. Chắc chắn là cái bóng mà tôi đã thấy lúc nãy Nó đứng bất động nhìn vào bên trong Như thăm dò điều gì đó tấp theo vô đây đã Huy Xem thử coi nó muốn làm gì Tôi vội vã nép mình vào trong trụ cổng Của một ngôi nhà ở gần bên Huy ơi Sao mà nó cứ đứng bất động vậy Ờ Huy cũng rõ nữa Có thể nó đang quan sát Hoặc là tính toán điều gì đó Lòng dạ không phải là thứ để đùa đâu Mà nó đứng đó nãy giờ Sao mọi người lại không phát hiện ra chứ Thảo biết tính tụi nó rồi Bây giờ chắc đứa nào cũng nằm một góc Đợi đồ ăn về Từ nhà nhìn ra ngoài cổng Phải căng mắt lắm mới thấy được Ê, Huy ơi, nó, nó đi mất rồi À, không sao đâu Cứ để cho nó tự nhiên đi Cuộc chơi này vô nó bại ra mà Tụi mình chỉ nên chơi chung thôi Đừng có phàn nạn về lực Nhưng mà mình có thể xử lý nó được mà Tao sợ nó sẽ hại đến nhỏ thư đó Bây giờ tất cả chỉ mới là suy đoán thôi Tụi mình đâu có biết được Trốt cuộc nó muốn làm gì Nó cũng chưa có hành động gì đáng kể ảnh hưởng đến Thư mà Trong câu chuyện này có cái gì đó ẩn quất Mà sao Huy không nghĩ ra được Có phải Huy đang nghi ngờ Lời nói của nhỏ Thư không Ừ Và cuộc gặp ngày hôm nay Ngay tại chỗ này Là một cái bẫy mà nhỏ dăng ra có mục đích là gì thì Huy không rõ Nhưng mà Khoan đi Tất cả chỉ là huy suy đoán thôi Bên trong cái mũ của nhạo thuộc gia Thì chúng ta làm sao biết được nó có cái gì ừ, Mẹ trời thanh thật Tôi vừa dứt lời Thì con mèo đen chết tiệt ở đâu phóng ra Từ bên trong ngôi nhà đang nắp Kêu lên một cách ghê rợn Nghe cứ như là tiếng trẻ con khóc chạy Tôi xích chút nữa Ném thẳng bịch bánh trắng trộn vô mặt nhau thảo rồi <cười> Nói sợ mèo ha ừ, Có đâu Nó đang chui ra bất ngờ quá Làm hết hồn À, chắc trong mũ của ảo thuật gia đó Ờ, cũng có thể Tôi ngồi lên chỗ về nè Đúng là không nằm ngoài dự đoán Tụi nó mỗi đứa nằm một góc bấm điện thoại Nhỏ thư thì đang xem tivi Cái khung cảnh bình yên đến lạ kỳ Bây giờ tôi mà kể lại chuyện cái giông nhi Xuất hiện ở ngoài cổng Chắc chẳng khác gì ném bơm vào hội nghị Thôi thì tranh thủ thanh thản được ngày nào Hay ngày đó Ma quỷ sẽ ập đến bất cứ lúc nào Mà chúng ta không hay biết <cười> Trà thử với bánh tráng về rồi đây à, Ta tính nhờ tư pha mì gối á, Cho ăn nè Hai đứa bay ấp nhau nãy giờ luôn hả Tôi đưa mắt qua nhỏ thậu Chứ dễ đắc thắng, Nhỏ hiệu ý cho nên cũng cười tẩm tỉm nhìn tôi Vì đã chuẩn bị trước tâm lý Cho nên tình huống này Chỉ cần diễn thật sâu là được Ở Có đâu Mày cứ nghĩ bậy cho tao hòa diễn Ô cái thằng này bữa nay lạ bay Mấy bữa là nhảy đông đỏng lên Bật lại tao rồi biết điều đó. Thật ra tao vẫn thương mày nhất trong đám mà. Thôi đi, bớt đi, đưa đồ ăn cho tao. Đây nè. À thư ơi, tụi mình ra ngoài sân ngồi cho mát đi. Ừ, mọi người dọn đồ ra bàn đá ngoài sân đi. Cái bàn đá đặt cạnh chiếc xích đu không xa. Tôi chọn chỗ đối diện để cho dễ quan sát. Đây nè, của mọi người đây. thư ăn đi. <cười> đau lắm rồi á, thư mới ăn lại mấy món này á. Ngon thiệt. Mới mua ở đâu vậy? tôi chưa kịp trả lời thì con yến đã chen dậu trời ơi cái thằng này á nó bao hết khu chợ chỗ gần nhà mà cứ về ấm thật á là chỗ nào nó cũng nằm dồn hết thôi thôi tôi lại mày yến có bao nhiêu cái xấu á mày phân vui ra hết luôn rồi mà công nhận con gái hay thật cứ nghe đến ăn uống là tâm trạng phấn chấn hạng cha nhỏ tươi có vẻ đã tươi tỉnh hơn vì mấy câu pha trộn của con yến ngó thảo thường ngày thùy mỹ nết na như thế này mà hôm nay cũng biến thành dũng sĩ diệt mồi Hai thằng ôn kia thì nhiệt tình khỏi phải nói rồi Chiên tôi đã bật chế độ lắm lét Cắn từng miếng nhỏ cho vào trong miệng Lỡ ngậm cục tức rồi Cho nên ráng nuốt cho trôi À thưa à Thưa cầm cái này đi Tôi rút trong túi ra một lá bùa Đưa cho nhỏ à, Cái này là gì vậy Huy? À là lá bùa trấn ma quỷ của tụi mình á đêm này thử Thử bỏ dưới gối coi có gặp ác mộng nữa hay không Nếu mà có biểu hiện gì bất thường á Thì phải nói cho tụi mình biết nha Tôi được facebook cho Huy đi Huy tạo một cái nhóm chat chung sáu đứa luôn Có gì liên lạc nhau chưa dễ Ừ, tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm <cười> Không sao mà Ơn nghĩa gì Bạn bè với nhau hết À, ngày mai tụi mày có muốn đi xác minh một gì không Ờ, ý mày là đến nhà ông thầy bố hơi Huy Ừ đúng rồi Tao muốn xem thật hư đến đâu á Vậy cũng được Nhưng mà tao nghĩ nên đi ít người thôi Tránh phô trường gây nghi ngờ á À, vậy hay mai Thư với Huy đi được không? Tao nghĩ bọn mình đi chung đi Nhưng mà Thư với Huy vào trong thôi Còn tụi mình thì đứng bên ngoài Lỡ có chuyện gì còn xử lý được Dù gì đông người vẫn hơn mà Ừ, tao nói cũng có lý đó Vậy sáng hay chiều đây? À, buổi chiều đi Huy Sáng mai Thư có chút việc nhà á Ừ, vậy thống nhất mai buổi chiều nha tôi vừa chức lợi Thì bỗng dưng con chó nhà bên cạnh Sủa lên liên hồi mấy tiếng Nhìn qua nét mặt của nhỏ Thư Có vẻ hơi biến sắc Thư đây, đây có phải là con chó hay sổ đêm không? Ừ đúng rồi, nó lâu Huy Nhưng mà về khuya nó sổ như hú vậy Ghê lắm Ừ được rồi không sao đâu Tối nay Thư cứ làm theo lời Huy dặn là được Con chó lạ lộn đó vẫn đang tiếp tục sủa. Lần này là từng tiếng ngắt quảng Kéo dài ra Cùng lúc đó Một cơn gió thổi qua Làm cho chiếc xích đu lại chuyển động Ba âm thanh rời rạc, Tưởng chừng như bình thường Nhưng khi kết hợp lại với nhau giữa không gian như thế này Quả thật có đôi phần rùng rợn Cả đám bọn tôi cảm thấy sự việc chẳng lạnh Nhưng cũng không ai nói ra câu gì Nhỏ Thư có vẻ đã quen với tiếng xích đu hay sao Mà không có phản ứng gì thái quá À, cái xích đu này có từ lúc nào vậy Thư? Thư cũng biết nữa Từ lúc chuyển nhà về đây là có rồi Hồi đó, chủ cũ để lại toàn bộ nội thất cho nhà Thư mà À, tôi hiểu rồi bộ có chuyện gì sao Huy À không, không gì đâu Tôi vừa nói vừa đánh trống lãng nhìn ra xung quanh Để tránh ánh mắt dò xét của nhỏ thương Vô tình ngước nhìn lên tầng 2 Ở phía khung cửa sổ Trời ơi, chẳng lẽ nào nãy giờ Trên khung cửa kính là một bóng người Đang đứng nhìn xuống thì phải Vì ngược sáng cho nên tôi không nhìn rõ là ai Chẳng lẽ nào nãy giờ đang theo dõi bọn tôi hay sao Dù như thấy động, mà người đó cũng đi vào bên trong Các nhà này càng lúc càng quái lạ Trốt cuộc là cái gì đang ẩn giấu bên trong Vẻ cao sang hậu nhoáng này đây Ờ, thôi trễ rồi, tụi mình về nghe thư À, cảm ơn mọi người nha <cười> Không sao, bạn bè hết mà À, thư nhớ làm theo lời Huy nói nha Bỏ lá bộ dưới gói một đêm, coi sao Ngày mai á, có đồng tỉnh gì, thì nhắn tin qua Facebook cho Huy biết nha Ờ, nhớ rồi Vậy chiều mai tụi mình đi hả? Ừ, ngày mai tụi mình tới nhà Thư á, Rồi đi luôn được không? Vậy cũng được à, Trễ trễ chút nha, cỡ 4-5 giờ gì đó Ừ, cho tụi mình về đây Trên đường về Đứa nào đứa nấy cũng đâm chiều Công nhận câu chuyện lần này có quá nhiều khúc mắc. Dường như các chi tiết chẳng ăn nhập gì với nhau Điểm mấu chốt cuối cùng đang nằm ở đâu Chà đó là lời giải Hay chỉ là một cái bẫy thôi Xài một ly Thì sẽ bị bắt vào trong phòng thí nghiệm ngay Ngày mai tính sau đây Toàn Thì cứ như kế hoạch thôi Đến đó đi rồi coi sao Tùy cơ ứng biến Tại vì trong cái chuyện này Có cái gì đó khuất lấp mà tao chưa nghĩ ra được Nhung nhặn lắm À, tao quên kể cho tụi bà nghe Lúc nãy á, ngồi ngoài sân Tao nhìn bân quơ thì thấy Có ai đó trên tầng 2 Đang đứng mà nhìn xuống cái chỗ bông mình á Hình như là đang cố tình theo dõi thì phải. Tao vừa thoáng thấy thì người đó cũng vội quay đi. Và cái người tôi đang nghi ngờ nhất là bà chị hai của nhau thư. À, mày nói cũng có lý đó Huy. Lúc nãy nhìn thái độ của bà là tao không ưa rồi. Cứ như bọn mình là ăn trộm hay là đại loại gì đó mà trong mắt của bà tắt lên vẻ khó chịu. Tao thề nãy mở ngoài đường là xong với tao rồi. Ờ, đúng rồi. Mày nói tao mới nhớ á, có khi nào là Tôi biết mày đang nghĩ gì ấy, tài Nhưng mà chỉ có trong phim thôi Thực tế rất là khó à, thôi, tạm thời cứ về đã rồi tính sau Ừ, tụi ba về trước đi tao chọn Thảo về rồi, về sau Nè, mọi người về trước nha Tôi sẽ sang hướng đường nhà nhỏ Thảo Lúc này chỉ có hai đứa Nhỏ mới lên tiếng Ủa, sao lúc nãy Huy bác bỏ ý kiến của tài ra <cười> Thảo cũng biết nó nói gì luôn hả à, Thảo không những biết á Mà còn tính cái khả năng đó rồi Ừ, Huy hiểu Nhưng mà khả năng đó rất là thấp Không có ai dễ dàng làm vậy đâu Ừ, Thảo cũng không rõ nữa Chỉ là cảm giác không tốt cho lắm Ừ, Huy cũng thấy vậy Cảm nhận căn nhà đó Có cái gì ẩn giấu bên trong á Thôi, tụi mình cứ đi từ bước một cho chắc thôi Mãi mê nói chuyện Mà đến nhà nhỏ lúc nào không hay Tạm biệt rồi đạp xe về Trong đầu của tôi cứ nặng trĩu. Con chó, cái xích đù, bóng người trên cửa sổ, lời ông thầy bối, cái dòng nhì ngoài cổng. Tất cả liệu có mối quan hệ gì với nhau hay không, hay chỉ là sự sắp đặt vô tình của trực giác. Mọi manh mối bây giờ, cứ như ánh đèn sân khấu, nhân vật chính đi đến đâu, trội sáng đến đó. Xung quanh vẫn là một màu tối đen như mực. Tôi dắt xe vào nhà, tắm rửa sơ rồi leo lên giường. Đây là lần đầu tiên ngã lưng xuống mà tâm tư không lấy một chút thoải mái nào. Họ quên mất, tạo cái nhóm trên Facebook để xem có động tỉnh gì tự nhỏ thư hay không. Có tiếng tin nhắn đến. À, chưa ngủ hả mày? Chưa. Vừa tạo cái nhóm xong á, có gì mọi người liên lạc cho vậy nè. Để tao thêm nhỏ thư vô. Thư trường đã được thêm vào. Ủa, sao mày chưa ngủ vậy tài? tao chơi game. Thôi tao chơi ra, mày nhiều chuyện quá Mấy đứa kia đi đâu rồi không biết Chẳng thấy đứa nào vào xem cả Tôi thì ngủ một chất cho khỏe Mai tính tiếp Đang thiêu thiêu Thì bóng dân điện thoại trung lên Báo tin nhắn tới Tôi dội vàng mở máy lên xem Biết đâu là nhỏ thư thì sao ờ, Cứu tao Lại là thằng ôm tài Sao vậy Ba tao vừa đánh tao Trời, mày làm gì mà ông đánh Ờ, mấy thằng quỷ kia đánh ngu quá, tao bực mình chữ thầy à, Quên mất, ông nằm phòng bên Rồi, có cần tao gọi cứu thương không? Ừ, không, gọi thôi chụp ảnh đi Sáng nay thức dậy mở điện thoại Thì thấy nhỏ Thư đã đồng ý kết bạn Hình như còn gửi tin nhắn riêng cho tôi nữa Có điều gì khó nói mà không chịu gửi cho trong nhóm chứ Huy ơi, tôi ngủ chưa? Tư ngủ không được Tin nhắn thứ nhất được gửi vào lúc 23 giờ 30. Tin nhắn thứ hai là 0 giờ 31. Nhưng kéo xuống đến tin cuối cùng, tôi mới thật sự quản hốt. Thôi thôi, lá bộ bị ai đó xé làm đôi rồi. Tin nhắn được gửi lúc 6 giờ 30, cách đây khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi tức tốc soạn tin gửi lại. Thưa nói sao? Tại sao lá bộ bị xé chứ? Ai xé? Thưa nói thật cái nói chơi vậy? Đã gửi nhưng chưa nhận được Nhỏ up like rồi thì vậy Không thể nào Làm sao lá bùa có thể bị xé được Ma quỷ thấy còn phải tránh né dài phần Chứ chưa nói đến chuyện Chạm và tác động vào nó Chẳng lẽ nào là cái người tối hôm qua hay sao Chỉ có thể là người đó Mới nghe được câu chuyện Tôi dặn nhỏ thư Bỏ lá bùa xuống dưới gối thôi à, Nhưng khoan Lời nói của nhỏ thư liệu có đáng tin hay không Có khi nào Tôi dội vàng ngồi dậy Thấy đồ rồi chạy qua báo tin cho ba đứa kia xem Dựa xuống dưới Thì má gọi giật ngược lại Nè Mới sáng sớm mày đi đâu đó Hôm qua còn chưa xử cái tội về trễ đó Hè <cười> mà má tranh thủ chứ qua tháng con đi học thêm với mấy đứa rồi Về quên Tài chơi chưa đã hay sao Mà bây giờ còn kéo Lê ra Lo mà học đi đó Năm cuối rồi Dạ cũng biết rồi mà Ngồi xuống ăn sáng đã Má vừa làm ốp la đây Tôi tính đi luôn Nhưng cùng lúc cái bụng lại sâu lên sụng sụng Thôi thì ăn một miếng rồi đi Cũng không muộn mà Huy ơi Huy có đó không Điện thoại của tôi rung lên Là tin nhắn của nhỏ Thư à, Huy đây Thư nói chuyện đó là sao Có tạc không Nè Huy xem đi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhau gửi cho tôi bức hình lá bùa bị xé ra làm đôi Chính xác là nó rồi Tại sao lại như vậy chứ Ai đã làm điều này Hay chính tài nhọn cây ra Ờ, được rồi Tối hôm qua Thư có ngủ được chút nào không? Được chút chút thôi à Đêm qua con chó lại sủa lên in ỏi Thư không có ngủ được nhiều Mà chuyện này có sao không Huy? Sao Thư lo quá Không sao đâu Thư Thư có thấy mệt trong người không? Sơ sơ thôi Mấy bữa nay không ngủ được Sáng ra mệt mỏi lắm Nhưng mà không biết sao sáng nay á Thấy nhẹ nhẫm hơn nhiều Ừ, Thư nghĩ người ăn uống vô đi Huy đang có việc cấp, có gì chịu nói chuyện nha Kỳ lạ thật Tôi tính dò xét thêm về chuyện lá bùa Nhưng bây giờ có điều tra thì cũng bằng không Cái quái gì đang diễn tra vậy chứ Sao càng lúc càng trối trắm như thế này Hả, mày nói thiệt á hả Ừ, thiệt, đây nè có bức ảnh thư gửi qua nè Có điều ai làm thì tao chưa rõ Đêm qua nhỏ có nói là ngủ được không Nhỏ nói là chó sủa cả đêm ngủ không có được Nhưng mà sáng nay dậy á Thì thấy người nhẹ nhàng hơn mấy bữa trước Là ai vậy? Nếu mà đúng là lá bùa này bị xé làm đôi Và nếu như theo triệu chứng Như lời nhỏ kể Thì làm gì có chuyện đơn giản vậy được Mày có nghĩ chính tay nhỏ xé không? À, tao cũng nghĩ đến chuyện đó Nhưng mà để làm gì chứ Chẳng phải nhỏ đang rất lo sợ sao Lá bùa của tao là một cái phao của Nguy cho nhỏ lúc này Dù muốn hay không Nhỏ cũng không dám phá đâu Tao đang nghĩ đến người khác á Ờ, là ai vậy hơi? kể trong bóng tối Cả đám có lẽ đang rất quan mang với câu nói của tôi Chính tôi cũng chẳng biết mình tăng cố tỏ ra bí ẩn để làm gì nữa Trong bóng tối rốt cuộc có người nào hay không Chỉ sợ rằng người đó cố tình lấy ánh sáng Trồi thẳng vào mình Cho mọi thứ trở nên chói chang thôi Ờ, mày nói kẻ đó là kẻ nào? Bây giờ tao vẫn chưa nói ra được Cứ đợi thời gian coi sau Nè Mày có nghĩ là nhỏ thư á, bị giông ám lúc đi du lịch không <cười> Mà quỷ á, chắc không thích đi máy bay đâu Điều đáng ngờ nhất á, Là ngôi nhà của nhỏ đang ở thôi Có phải mày muốn nói là Chủ cũ lúc bán nhà cho nhà nhỏ thư á, Đã cố giấu điều gì hay không Ừ đúng rồi điên khả năng đó rất là dễ xảy ra Có thể là vài ba cái xác Đang rải rác đâu đó xung quanh nhà Người chủ cũ đã không chịu được, cho nên mới bán lại cho nhà nhỏ thư. Cuối cùng là chính nhỏ phải gánh chịu những cái chuyện ma quái đó. Ờ, mày nói không phải là không có lý, nhưng mà tao đang thắc mắc một điều nè. Đó là tại sao ông thầy bối kia giỏi đến mức biết nhỏ thư đang bị hai cái dòng theo, mà lại không biết chính xác nó đang đầu chứ? <cười> mày quên mất là tụi mình vẫn bỏ ngõ khả năng, ông thầy kia đang bị bợm để trục lại sao tài? À, dồi ơi, sao mệt mỏi quá Sau cuộc đời cứ bắt mình phải chơi trốn tìm quại ta Ừ Mà vừa đến đến năm thì ông chạy mất rồi à, Thôi được rồi Giờ có phân tích thêm Chỉ cần trối tung thôi Bây giờ về nhà làm con ngoan đi Đi chiều còn đi chưa vậy Tôi đạp xe về nhà Mà sật nhớ thử Nhắn tin hỏi thăm tình hình nhỏ Thư Xem sau Mở facebook lên Mày quá nhỏ cũng đang online Thư đang làm gì đó Có thấy mệt trong người không À, tôi đang đọc sách cho khuây khỏa thôi Cũng đỡ mệt chút chút rồi Huy Chiều nay có 4 giờ mọi người qua nhà thư nha Ừ À, lá bùa đó tôi cứ giữ nguyên cho Huy nha Chịu đưa lại cho Huy À, tôi biết rồi Vậy thôi, tôi làm gì làm đi Huy bận chút việc Có vẻ như lá bùa của tôi Đã phát huy được chút tác dụng Trước khi bị ai đó xé đi mất Nhưng ai đó là ai đây Chỉ có những người am hiểu về cõi âm dương Mới biết được sức mạnh của lá bùa Mà tra tay ngăn cản Nhưng mà không Đó cũng có thể là ngẫu nhiên Phòng bệnh hơn chữa bệnh Chưa có lần nào lại đau đầu Và trối rắm như lần này cả